Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho không khí trong hang trở nên lạnh lẽ những chiếc đèn pin đang được quét đi khắp mọi ngóc ngách cùng với những tiếng gọi liên tục vang lênừ đậ vào mắt họ vẫn chỉ là những vách đá im lềm đang dựng đứng không thấyrừng bình độc giọng hiểuẫn như miếu máu Trời ơi không lẽ đã có chuyện gì bất chắc xảy ra với anh ấy rồi sao? Dòng hiểu vẫn vừa rứt thì bất chợt dòng của Hà Nghiêm lại bang lên xe lẫn phẩn hoảng loạn. Trời ơi! Có chuyện gì vậy Hà Nghiêm? Có chuyện gì vậy Hà Nghiêm? Kiều Vi vừa lên tiếng hỏi, rồi cô và mọi người liền chạy bội về phía Hà Nghiêm thẳng đứng. Và không chỉ riêng Kiều Vi mà cả nhóm cùng xứng người lại. Vì trên phiến đá trước mặt họ đang có một bông hoa gạo và một sợi dây thừng có màu đỏ thăm. Ai, ai đã để vật này ở đây Vừa rồi chúng ta đâu có thấy Kiều vì nói như cái dọc Rồi đôi tay Vội vã cô quét ánh đèn Khắp xung quanh Nhưng bốn bè chẳng có gì ngoài tiếng gió Vi vu sầu muộn Mọi người hãy cẩn thận Có kẻ nào đối đang lợn khuất trong này Vượt hàng lớn tiếng cảnh báo mọi người Còn chiếc đèn pin trên tay anh Thì đang lên lòi và từng ngóc nách Lạ thật không hề Thấy một bóng ai Chẳng lẽ lại là má ư Hà nghiêm lầm nhầm Quân mặt, mặt anh đang lộ rõ vẻ sợ xét Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn Chuẩn bị được hết tâm lý Cho những điều tồi tệ sẽ xảy ra trong chuyến đi này Mọi người hãy chú ý đừng sát lại gần nhau Chúng ta rời khỏi nơi này ngay Anh nói sao Thế còn Dương Binh Hãy đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ vào Tôi chỉ e rằng ở trong này Lâu quá chúng ta sẽ gặp thêm biến cố thôi Nơi này bốn không bình thường Vì vậy chúng ta cứ rời khỏi đây rồi hãy tính Nếu qua lại thì chúng ta vẫn không thể tìm thấy được gì trong lúc này đâu Anh Khang nói phải đấy Hãy đợi lúc mặt trời lên rồi chúng ta sẽ quay vào cũng được Người vừa lên tiếng tán đồng với Vương Khang là Hà Nghiêm Dường như cũng chỉ còn cách đó là biện pháp tối ưu nhất trong chuyến này Cả nhóm liền lập tức đứng sát lại nhau thành vòng tròn Cùng với những chiếc đèn vẫn loang loang trên tay Vương Khang nhanh chóng đưa mắt kèm lại quân số. Ngoài dương vinh tất cả mọi người vẫn còn đầy đủ. Nhận thấy bên cạnh mình Hà Nghiêm đang ru lên từng chập. Vương Khang lo lắng hỏi. Cậu sao vậy Hà Nghiêm? Tôi, tôi vừa nhìn thấy phía cửa hàng có một bóng người. Cái gì? Cậu nhìn thấy phía cửa hàng có một bóng người ư? Có phải là chiếc bóng lùm tùm không? Tôi, tôi không rõ lắm. Nhưng chiếc bóng đó chân, trông, trông, trông rất quen hình như là... Là là, là là Dương Vinh? Cái gì là Dương Vinh ư? Không thể nào, không thể nào Không chỉ Vương Khang buồn lời thắc mắc Mà sự khó hiểu còn lan tỏa trên nét mặt của tất cả mọi người Nhưng chẳng còn ai có đủ tỉnh táo để đả động đến cái điều đó nữa Có lẽ họ đều đang cùng một chung một suy nghĩ Đó là Hà Nghiêm đã không thật sự chính xác trong tình huống vừa rồi tôi chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này, này đã Mọi chuyện rồi sẽ xem xét xe lại sau Phải đấy, càng lúc tôi càng cảm thấy trong người mình có rất nhiều cảm giác rất khác nhau, rất bất an. Bóng tối dĩ nhiên không bao giờ thuộc về chúng ta cả. Chủ khiến nói dứt lời, rồi cả nhóm từ từ lùi trở ra một cách thận trọng. Sự hoàng mang vẫn đang ngự trị trong tâm trí của tất cả mọi người. Điều đó càng làm cho những bước chân của họ đang phải lùi ra một cách thận trọng hơn. Những chiếc đèn vẫn được chia vào trong cái khoảng không u tôi ấy. Rồi Hiểu Mẫn là người đầu tiên tiến ra sát gần miệng hang. Trước đèn trên tay cô lập tức được xoay rộng ra để tiếp tục dẫn lối. Nhưng anh đèn ấy vừa dọi ra ngoài miệng hang thì bất chợt Hiểu Mẫn hét lên một tiếng thất thanh bị một cảnh tượng kinh giỡn đang hiện ra trước mắt cô. Lẫn trong đám cỏ dài nơi chính giữa cửa hang có một thân hình đang đu đưa theo từng cơn gió. Đuổi mắt ấy đã chẳng dã, khuôn mặt ấy đã trở nên nhọt nhạt. như ấm đủ than thương của một cuộc đời hoàn nghiệp. Hiểu mẫn đổ gục xuống như một kẻ vô chi Còn tất cả mọi ánh mắt Thì đều chết điếng trong sự hãi hồng Vì cái xác không hồn Đang đu đôi trong gió ấy chính là Dương Vinh Trời ơi Dương Vinh Sao lại thế này lại lầm quỳ rạt xuống dưới chân cái xác không hồn đó mà khóc Giờ đến lư ngàn anh cũng hòa khóc Khi thấy bạn mình đã thành người thiên cổ Còn người khác thì vẫn chưa hết bàng hoàng Đến lúc này mà mới thấm nhuần về ánh mắt trước đó của Hàn Nghiêm. Nghiêm đã nhìn thấy một bóng ma, là bóng ma của chính Dương Vinh đã hiện hồn về báo. Tất cả đều như đang bất động trong sự tàn thường thì bất chợt cả luân lao vọt ra phía cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net